Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 102, 102 cốc trà xanh, tiêu tư lệnh hận không thể chính mình chưa từng có đã trở lại, thật sự quá lúng túng, hắn đem chổi thả về, đồ vật cũng không lấy trực tiếp đi ngụy gia nhưng vừa đi tới cửa liền nhìn đến ôn lão gia tử đi tới, ôn lão gia tử đôi mắt tại trên mặt hắn nhìn đến nhìn đi, người này nét mặt già nuôi như thế nào đỏ được cùng điếp khỉ đồng dạng, nên không phải là thân thể không tốt xảy ra vấn đề a Tiêu tư lệnh trừng mắt, ngươi mới xảy ra vấn đề, ta đây là vừa rồi ở trong sân vận động một chút, thân thể ta được mạnh hơn ngươi khỏe mạnh nhiều, ôn lão gia tử từ mũi hừ một tiếng, vòng qua hắn liền muốn vào môn đi, tiêu tư lệnh nhanh chóng ngăn lại hắn, lão cũ kỹ ngươi làm cái gì, tránh ra, ta muốn đi vào nhìn như quy tỉnh chưa, tiêu tư lệnh không tránh ra, ta vừa rồi nhìn rồi, hắn còn chưa tỉnh, các ngươi đi về trước đi. Quay đầu tiểu tử thúi kia tỉnh chính mình sẽ trở về, ôn lão gia tử bao che khuyết điểm hừ nói, như quy sau này sẽ là tôn nữ của ngươi rễ, ngươi như thế nào còn số tiểu tử trưởng số tiểu tử ngắn, tiêu tư lệnh hừ một tiếng, ta là hắn trưởng bối, ta yêu tại sao gọi liền tại sao gọi, ôn lão gia tử tức giận đến râu run lên run lên, hắn chính là loại kỳ điển hình cháu trai ta có thể mắng người khác không thể mắng người, hắn hừ một tiếng chen ra tiêu tư lệnh lại muốn đi vào. Tiêu tư lệnh gắt gao đem ở môn, không phải theo như ngươi nói như quy chính mình sẽ trở về sao, ngươi làm gì lại muốn đi vào, ôn lão gia tử đánh giá hắn, lão cũ kỹ ngươi rất không thích hợp, ta đi vào cùng ngươi sự tình gì, ta không tìm như quy, chẳng lẽ ta vẫn không thể tìm tuyết lục sao, tiêu tư lệnh mặt càng đỏ hơn, không thể, ôn lão gia tử vốn muốn mắng trở về, đột nhiên đầu óc linh quang chợt lóe, nhớ tới đông tuyết lục lần đầu tiên đi trong nhà ẩm ỉ hiểu lầm chẳng lẽ lão cũ kỹ cũng ẩm ỉ hiểu lầm, bất quá mặc kệ là không phải hiểu lầm, tuổi trẻ bình thường không có cơ hội sống chung một chỗ, hiện tại vẫn là không muốn đi quấy rầy bọn họ tương đối tốt, ôn lão gia tử lỗ tai ửng đỏ, hừ một tiếng, không đi liền không đi, ngươi nói với Tuyết Lục một tiếng ta trở về, Tiêu Tư lệnh giật mình, không nghĩ đến ôn lão gia tử lại dễ nói chuyện như vậy, bất quá hắn lỗ tai như thế nào đột nhiên đỏ, Tiêu Tư lệnh linh quang chợt lóe, chẳng lẽ Hắn từng cũng nghe qua cái gì không nên nghe được không thành, nghĩ đến này, tiêu tư lệnh mặt càng đỏ hơn, nếu là có người tới đây lời nói, liền sẽ nhìn đến hai cái tư lệnh viên nét mặt già nua đỏ thành điếc khỉ. Trong phòng đầu, đông tuyết lục cùng ôn như quy hai người đại chiến ba cái hiệp sau ôn như quy lại ngủ đi, đông tuyết lục miệng đỏ đỏ từ trong phòng đi ra, nhìn đến trong viện không có người tại không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nàng xoay người đi cách vách nguy gia không nghĩ ôn lão gia tử cùng tông thúc đã trở về. Không biết có phải hay không là nàng đa tâm, nàng tổng cảm thấy da da nhìn nàng biểu tình có chút kỳ quái, hơn nữa còn không dám nhìn nàng đôi mắt, nàng nghĩ nghĩ, không nghĩ ra cái nguyên cớ đến liền không muốn, ôn như quy một giờ đầu sau mới tỉnh lại, tỉnh lại sau phát hiện miệng xương lên, còn rách da, quần áo nhíu nhíu, nhấc soi gương, trên cổ lại còn nhiều hai cái giống đỏ mẫn đồ vật, thứ đó rất giống lần trước Hoàng Khải Dân trên cổ Hồng Ngân, hắn rất là kỳ quái. Chẳng lẽ hắn uống rượu sẽ mẫn cảm, chỉ là dị ứng như thế nào sẽ dẫn đến miệng Sương Thành như vậy, liền ở hắn mê hoặc thời điểm, Đông Tuyết Lục đẩy cửa đi đến, Đông Tuyết Lục vừa thấy hắn bộ dáng liền muốn cười, hắn hiện tại cái dạng này rất giống là uống rượu sau bị người khinh bạc yếu nam tử, ôn như quy xoa huyệt Thái Dương đạo, thật xin lỗi, ta uống say mang đến phiền toái cho người, Đông Tuyết Lục đem trong tay ca trắng men đưa cho hắn, ngươi biết mình không thể uống rượu sao? Ôn như quy tiếp nhận thủy uống một ngụm, nước ấm vừa vặn, hắn đấy mắt tràn ngập nhu tình, biết, ta trước kia uống qua, một ly liền say, đồng tuyết lục nhíu mày, một ly liền say ngươi còn làm giúp ta uống rượu, ngươi biết ngươi uống rượu sau đối ta làm cái gì sao, ôn như quy trong lòng lột bột một tiếng, ánh mắt dừng ở cánh môi nàng thượng, phát hiện cánh môi nàng cũng có chút xương đỏ, ta, nên không phải là say rượu đối với ngươi đồ dẫn lưu manh a đồng tuyết lục chững chạc đàng hoàng gật đầu, Đâu chỉ là đồ giỡn lưu manh, ngươi uống rượu sau trở nên phi thường cồn giả, còn đè nặng ta, sống dậy đất bằng, ôn như quy trên mặt huyết sắc phản phất ngấy mắt bị rút đi, thật xin lỗi, ta, không nghĩ đến chính mình uống rượu sau sẽ như vậy lưu manh, ta, đồng tuyết lục nghiêm mặt nói, lần này coi như xong, may mà chúng ta đã đính hồn, ngươi ở bên ngoài cũng không thể uống rượu, bằng không ngươi đối mặt khác nữ đồng chí đùa giỡn lưu manh lời nói, ngươi đời này sẽ phá hủy. Ôn như quy liền vội vàng gật đầu, ngươi yên tâm, ta ở bên ngoài chưa bao giờ uống rượu, đặng đạo phát xạ thành công, còn có mặt khác thực nghiệm thành công thì căn cứ sau đó đều sẽ cử hành tiệc ăn mừng, nhưng hắn trước giờ đều là cử tuyệt uống rượu, đông tuyết lục hài lòng gật đầu, vậy là tốt rồi, ngươi lần này còn giả sự tình ta liền tha thứ ngươi, ta cho ôn gia gia làm một ít điểm tâm, ngươi lúc trở về nhớ cầm lại, ôn như quy lỗ tay đỏ đỏ, thật xin lỗi. Ta về sau không bao giờ uống rượu, không uống rượu, khi nàng chẳng phải là nhìn không tới bá đạo tổng tài ôn tổng, như vậy sao được, đồng tuyết Lục ho khan một tiếng nói, ngươi cũng không cần quá tự trách, nam nhân ngẫu nhiên cuồng giả một chút cũng là tốt, ôn như quy, nàng đây là ý gì, đến cùng là làm hắn cuồng giả, vẫn là không cuồng giả tốt đâu, ôn như quy đầy mặt mê hoặc ra ngoài thời điểm đụng vào trở về tiêu tư lệnh. Tiêu tư lệnh nhìn hắn ánh mắt giống như hai thanh ra khỏi vỏ lạnh kiếm, nếu là ánh mắt có thể giết người lời nói, ôn như quy sớm đã bị thiên đau vạn quả. Ngày thứ hai, tại tiêu gia đoàn người chứng kiến hạ, Đông Gia Minh cùng Đông Miên Miên từ đây sửa họ, gọi tiêu gia Minh cùng tiêu Miên Miên, nhưng tứ tỷ đệ hộ khẩu đều là dừng ở tiêu tư lệnh hộ khẩu thượng. Từ nay về sau, bọn họ không còn là không cha không mẹ, tùy tiện lại tới A mèo A cẩu liền có thể bắt nạt hài tử. Đông Tuyết Lục cảm giác mình không cần sửa họ tốt vô cùng. Xuyên thư trước nàng chính là cái này tính danh, gọi thói quen không nghĩ sửa. Hôm đó buổi chiều, Tiêu Gia đoàn người rời đi kinh thị, Tiêu Gia người đi sau, Tiêu Tư lệnh mang theo Đông Tuyết Lục tứ tỷ đệ đi xem phòng ốc, bọn họ trước sau đi xem hai cái tứ hợp viện, nhưng hai cái tứ hợp viện đều không quá thích hợp. Thứ nhất quá nhỏ, kết cấu rất chật chội, hơn nữa rách rưới, quan là tu sửa phí đều muốn tiêu phí không ít. Thứ hai tứ hợp viện diện tích khá lớn, bên trong trang hoàng cũng giữ lại được tốt vô cùng, song này cái tứ hợp viện nghe nói lúc trước một nhà bốn người ở trong đầu di diết, đây quả thực là hung trạch, tiêu tư lệnh không tin quỷ thần mấy thứ này, được đông tuyết lục chính mình là xuyên thư, hơn nữa nàng cảm thấy cái này ý đầu thật không tốt, cho nên không gật đầu, tiêu tư lệnh nhìn cháu gái không hài lòng, liền vung tay lên nói không mua, quay đầu lại tiếp tục đi tìm, từ năm trước bắt đầu sửa lại án sai. Theo sau sửa lại án sai người sẽ càng ngày càng nhiều, lui về đến bất động sản cũng càng ngày càng nhiều, những khi bị sao qua gia người, cầm lại bất động sản sau rất nhiều người cũng không muốn ở về nguyên lai địa phương, chủ yếu là tại chuồng bò ngốc sợ, sợ một ngày kia lại sẽ bị phê thành tư bản chủ nghĩa hoặc là phú nông, cầm lại bất động sản sau bọn họ sẽ mau chóng ra tay, này đối đông tuyết lục đến nói sẽ là một cái kiểm lậu cơ hội tốt, bởi vậy nàng hiện tại cũng không nóng nảy mua. Tiêu tư lệnh không có mua được phòng ở, tại ngày thứ ba an vị xe hồi Tây Bắc đi, sau sao sao, đính hôm sau, đông tuyết lục trở về tiếp tục đi làm, chỉ là đông chân chân nói lời nói giống viên tảng đá lớn đầu đồng dạng dừng ở trong lòng, nàng mấy ngày nay vẫn đang tự hỏi nàng nói lời nói, các ngươi nhất định sẽ bạch đầu giai lão, nàng càng nghĩ càng cảm thấy những lời này không thích hợp, đông chân chân sẽ không chân tâm chúc phúc nàng, đây là không thể nghi ngờ. Khi nàng cố ý nhường phương Tĩnh viện mang những lời này lại đây, càng có có thể là một loại khoe khoang, nhưng nàng tại khoe khoang cái gì đâu, đột nhiên, đông tuyết lụt sắc mặt một trắng, hai tay khống chế không được run rẩy lên, nàng nhớ tới trong sách có cái sơ lược tình tiếp, trọng sinh sau khi trở về đông chân chân giống như ông trời con cưng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, kinh tế cải cách sau nàng nhường phương văn viễn xuống biển đi làm sinh ý, hai phu thê kiếm được đầy bồn đầy bát. Tại nàng 22 tuổi sinh nhật ngày đó, Phương Văn Viễn cố ý cho nàng cử hành một cái long trọng tiệc sinh nhật, vào ngày hôm đó, có cái tới tham gia yến hội tân khách nói một cái tin tức, nói đạn đạo chi phụ ái đồ tự sát, lúc ấy đông chân chân nghe được tin tức kia cười lạnh một tiếng, trong lòng suy nghĩ, quả nhiên vẫn là chết, lúc ấy tác giả viết cái kia tình tiết hình như là vì phụ trợ đông chân chân mệnh tốt, chỉ có nàng có thể trọng sinh cùng thay đổi vận mệnh của mình. Nhưng người khác liền không có vận khí tốt như vậy có thể trọng sinh, ở nơi này song song thời đại, đạn đạo chi phụ là tiêu bác thiệm, mà học sinh của hắn cho tới bây giờ chỉ có ôn như quy một người, cái kia tự sát người chẳng lẽ chính là ôn như quy, đông tuyết lục bị chính mình này phát hiện cho rung động đến, thật lâu nói không ra lời, mạnh thanh thanh mang khách nhân đi lên, trải qua phòng nghỉ khi nhìn đến nàng dáng vẻ hoảng sợ, chạy vào đạo, đông quản lý, ngươi không sao chứ. Đông tuyết lục chậm nửa nhiệt phục hồi tinh thần, ta không sao, ta vừa rồi nhớ tới trong nhà môn giống như không khóa, mạnh thanh thanh nghe vậy sốt ruột đạo, khi đông quản lý mau chóng về đi thôi, nếu là trong nhà vào tên trộm sẽ không tốt, đông tuyết lục gật đầu, ta đây liền trở về nhìn xem, khách sạn liền xin nhờ các người, mạnh thanh thanh, hiện tại nhanh quá ngọ giờ cơm trong gian, đông quản lý yên tâm đi thôi, đông tuyết lục mặc vào áo khoác ra khách sạn. Quay đầu liền hướng tổng hậu đại viện đi, có thể đi một nửa, nàng đột nhiên tỉnh táo lại, lấy đông chân chân tính cách chắc chắn sẽ không nói cho nàng biết chân tướng, trái lại nàng còn giải thích không rõ ràng tại sao mình sẽ biết ôn như quy chuyện tự sát tình, làm không tốt sẽ bại lộ chính mình là xuyên thư sự tình, lại nói, từ lúc nàng xuyên thư sau, trong sách nội dung cốt truyện đã hoàn toàn bị làm rối loạn, đông chân chân không có thuận buồn xuôi gió, nàng cùng phương văn viễn cũng không cùng một chỗ. Mà bọn họ nhận về tiêu tư lệnh cái này gia gia, đến ôn như quy trên người, dựa vào cái gì hắn liền nhất định phải dựa theo trong sách nội dung cốt truyện bước đi, ôn như quy tính cách tuy rằng nội liễm một ít, nhưng hắn tính cách kiên nghị, nàng nghĩ không ra hắn vì cái gì sẽ tự sát, coi như thực sự có một ngày hắn hỏng mất, chỉ cần mình ở bên cạnh hắn, liền nhất định sẽ không để cho hắn đi lên tuyệt lộ, nghĩ thông suốt điểm này, đông tuyết luộc đại đại phun ra một ngụm trọc khí. Quan tâm sẽ loạn, nàng thiếu chút nữa đông chân chân đạo, nếu nàng thật sự chạy đi tìm đông chân chân, đó mới sẽ ra vấn đề, cho nên nói như vậy trở về, đông chân chân nhường phương tĩnh viện mang kia lời nói, không hẳn không có thử thành phần, dù sao nàng cùng trong sách nguyên chủ tính cách nghĩ sai rất lớn, đông chân chân có hoài nghi cũng là nên làm, bất quá nếu đi ra, nàng cũng không nghĩ vội vã hồi khách sạn đi, đông tuyết lục chuyển cái phương hướng hướng bách hóa thương trường đi. Lần này đến hôn ôn như quy cho nàng đưa cái đồng hồ cùng nhẫn, nàng cũng muốn mua chút gì đưa cho hắn, chính là này năm thay vật chất thật sự quá thiếu thốn, có tiền cũng hoa không ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, nàng tại bách hóa trong thương trường đi dạo một vòng, không thấy được muốn mua đồ vật, cuối cùng đi đến nhập khẩu thương phẩm quầy. Lúc này kinh tế tuy rằng phát triển không tốt, nhưng vẫn là có chỗ ra vào, chỉ là theo sau này không so được với, hơn nữa hạn chế rất nhiều. Nhập khẩu thương phẩm quầy tiêu thụ đồ vật không nhiều, có đồng hồ, đồng hồ báo thức, còn có mặt khác tiểu vật phẩm, bởi vì mua nhập khẩu thương phẩm cần ngoại hối khoáng, rất nhiều nhân thủ trong không có ngoại hối khoáng, cho nên quầy cơ bản không có người nào lại đây. Đồng tuyết lục tại quầy nhìn lướt qua đạo, phiền toái người đem đồng hồ báo thức cùng kia cái thủy sĩ mã tấu lấy ra cho ta xem một chút, người bán hàng đem đồ vật lấy ra, tại sau này khoa học kỹ thuật càng ngày càng phát đạt. Rất nhiều điện tử cùng trí năng sản phẩm nghèo ra bất tận, giống Thụy Sĩ Mã Tấu thứ này cũng chậm chậm bị đào thải, nhưng hiện tại càng về sau mười mấy năm, Thụy Sĩ Mã Tấu vẫn là phi thường thực dụng, một phen Thụy Sĩ Mã Tấu bên trong có kéo, bình khẩu đao, tu viết, cái nhíp cùng với cái mở nắp hộp, mười phần thuận tiện, đồng tuyết lục hỏi giá cả, sau đó mua hai thanh Thụy Sĩ Mã Tấu cùng hai cái đồng hồ báo thức, đem trên người mang đến ngoại hối khoáng toàn bộ xài hết. Đi ra bách hóa thương trường, nàng nghĩ không bằng hôm nay liền cho ôn như quy gửi qua, ai ngờ vừa ngẩn đầu, liền nhìn đến hai người hướng nàng đi tới, nàng mày lập tức câu lại đứng lên, hướng nàng đi tới hai người, một là tiểu cửu mẹ cố dĩ lam, mặt khác là nàng vừa rồi nghĩ đi gặp người đông chân chân, chỉ là hai người này là thế nào làm được cùng nhau, nàng này một cái nhiều tháng qua vẫn muốn tìm tô Việt Thâm, nhưng mỗi lần đều gặp không được, tô Việt Thâm này một cái nhiều tháng thậm chí đều không tại kinh thị trong. Mấy ngày hôm trước nàng đến hôn cũng cũng không đến, nhưng nàng không nghĩ đến đông chân chân tay nhanh như vậy, lại đưa tới cố dĩ lam trên người đi, nàng đang nghĩ tới muốn hay không cùng đông chân chân đối mặt đối thượng, đông chân chân cùng cố dĩ lam hai người đã nhìn thấy nàng, đông chân chân kéo cố dĩ lam tay đi tới, tuyết luộc tỷ, ngươi cũng tới bách hóa thương trường mua đồ sao, nghe được nàng xương hô, cố dĩ lam trên mặt lộ ra khiếp sợ thần sắc, chân chân, ngươi cùng đông đồng chí lẫn nhau nhận thức sao. Ta như thế nào không có nghe ngươi từng nói, bất quá lại nói, hai người các ngươi đều họ đông, các ngươi nên không phải là thân thích chứ, đông tuyết lục mày bất động thanh sắc dương lên. Nàng tuy rằng cứu tiểu cửu mệnh, nhưng nàng cùng cố dĩ lam quan hệ vẫn luôn rất bình thường, bình thường, nhưng vừa mới từ nàng xương hô có thể thấy được, nàng cùng đông chân chân tình cảm ngược lại là rất tốt, đông chân chân cười nói, từ huyết thống đi lên nói chúng ta không có quan hệ. Nhưng ta cùng tuyết lục tỷ mười phần có duyên phận, sự tình này còn được từ chúng ta khi còn nhỏ nói lên, kế tiếp nàng đem khi còn nhỏ hai người bị mẹ mình dù chạy, sau này bị cục công an nhân viên tìm trở về lại lầm sự tình nói cho cố dĩ Lam, cũng khẩu không đề cập tới chính mình đem nàng đưa vào chuyện của nông trường. Cố dĩ Lam nghe được nhất kinh nhất xạ, không nghĩ đến các ngươi lại còn có như vậy sâu xa, đông đồng chí là con trai của ta ân nhân, lại nói tiếp thế giới này thật tiểu. Đông chân chân cười gật đầu, đúng vậy, thế giới này thật tiểu tuyết lục tỷ ngươi nói là không phải, sĩ biệt ba ngày làm thay đổi cách nhìn tướng đại, đông tuyết lục cảm thấy đông chân chân cùng trước kia thật sự có rất lớn thay đổi, trước kia nàng tuy rằng nghĩ trang bạch liên hoa, nghĩ giả bộ làm người tốt, nhưng không đủ khéo đưa đẩy, nhưng này một lát đông chân chân giống như bị mài rơi góc cạnh, quanh thân tìm không thấy một chút bén nhọn địa phương, nếu là người không biết con thật nghĩ đến hai người bọn họ quan hệ rất tốt đâu, đông tuyết lục cười nói, tất cả mọi người tại kinh thị trông, gặp được cũng là bình thường. cố dĩ lam mày đột nhiên vừa nhíu đạo, không đúng a? các ngươi như vậy quan hệ, khi đông đồng chí đính hôn ngày đó như thế nào không gặp đến chân chân cùng ngươi người nhà đâu? đông chân chân trên mặt lộ ra vừa đúng xấu hổ, tuyết lục tỷ nàng không mời ta nhớ người một nhà, bất quá ta có nhường đại viện một người bạn mang tai chúc phúc đi qua. Tuyết lục Tỷ, ta chúc phúc ngươi hẳn là nhận được đi, cố dĩ lam mày nhíu càng chặt, đầy mặt không đồng ý nhìn xem đông tuyết lục, đông đồng chí, tuy rằng lời này không nên từ ta đến nói, nhưng chân chân cha mẹ dù sao nuôi ngươi mười mấy năm, ngươi đính hôn tổng hẳn là nói với bọn họ một tiếng đi, ngươi như vậy không khỏi lộ ra thật không có lương tâm, đông tuyết lục trong lòng cười lạnh, đây chính là nàng vì sao cùng cố dĩ lam không biện pháp làm tốt bằng hữu nguyên nhân. Nàng đương nhiên có thể dùng thủ đoạn đem cố dĩ lam dỗ dành được vui vui vẻ vẻ, chỉ là đối phương quá ngu xuẩn nàng hống liên tục hứng thú đều không có, huống chi lấy nàng hiện tại thân phận cùng địa vị, nàng không cần giống ngay từ đầu như vậy khắp nơi công lược NBC, đông chân chân nghe vậy đáy mắt luế qua một vòng đắc ý, mặt ngoài lại nói, dĩ lam tỷ ngươi không nên nói như vậy tuyết lục tỷ nàng như vậy làm hẳn là có khổ tâm, đông tuyết lục gật gật đầu, hốc mắt nháy mắt đỏ. Thật là có khổ tâm, trước trận dưỡng mẫu viêm ruột thừa vào bệnh viện, ta ngay cả ban đều không thượng lập tức chạy tới bệnh viện vấn an nàng, ai ngờ nghe được nàng cùng một cái phòng bệnh người nói rồng sinh rồng phượng sinh phượng, ta là con chuột sinh lên không được mặt bàn, ta còn làm hại ngươi đi nông trường, cố dĩ lam che miệng lại, chân chân ngươi đi qua nông trường, sự tình khi nào, đông chân chân sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch ta, đông tuyết lục cũng che miệng lại, đầy mặt bộ dáng khiếp sợ. Nàng không có nói với ngươi sao, nàng lúc trước bên đường đánh miên miên, đem miên miên lỗ tai đều vặn chảy máu, còn nói muốn giết ta, sau này bị cục công an đồng chí đưa đi nông trường cải tạo, gần nhất mới trở về, cố dĩ Lam, đông chân chân, đông tuyết lục, bởi vì ra nhiều sự tình như vậy, hai nhà quan hệ thật sự không tính là tốt, cho nên đại gia mới hiểu trong lòng mà không nói ít gặp mặt thiếu lui tới, cố dĩ Lam đem tay từ đông chân chân trong tay rút ra, Tấu hổ cười một tiếng, ta nhớ tới văn phòng còn có chuyện không hoàn thành, ta còn là không đi mua đồ, nói xong nàng cùng đông tuyết lục chào hỏi, xoay người chạy giống như sau lưng có quỷ tại truy nàng đồng dạng, cố dĩ lam vừa đi, đông chân chân rốt cuộc phá công, đông tuyết lục, ngươi kiêu ngạo không được bao lâu, đông tuyết lục nhíu mày, không trăng sao, ngươi không phải mới vừa trăng được tốt vô cùng sao, đông chân chân nghiến răng nghiến lợi trừng nàng. Ngươi liền không hiếu kỳ ngày đó ta nhường phương Tĩnh viện nói với ngươi lời nói là có ý gì sao, Đông tuyết lục chấp chấp hơi nước sương mù hạnh con mắt, đầy mặt mê hoặc đạo, ngươi không phải chúc phúc ta cùng ta vị hôn phu đến nhà đầu bạc sao, chẳng lẽ nơi này đầu còn có đặc biệt ý tứ, Đông chân chân một đôi mắt chăm chú nhìn nàng, không thể từ trên mặt nàng nhìn ra đầu mối, ngươi không muốn trang, ta biết ngươi biết ta nói là có ý tứ gì, Đông tuyết lục lắc đầu, ta thật sự không biết. Đông chân chân tức giận đến ngã ngửa, ngươi là lại, nói tới đây, nàng đột nhiên hung hăng cắn một cái cánh môi, sau đó xoay người rời đi, đông tuyết lục nhìn xem đông chân chân bóng lưng, may lại cau lại đứng lên, một cái đông chân chân cũng không đáng sợ, được một cái đông chân chân lại thêm một cái nghiêm vĩnh an, vậy thì khó đối phó, xem ra nàng nhất định phải mau chóng cùng tô Việt Thâm gặp mặt trên, sao sao, đến buổi tối thì phương Tĩnh viện đầy mặt khí đô đô đi đến khách sạn. Đồng tuyết lục nhìn nàng cái dạng này, tò mò hỏi, ai chọc ghẹo ngươi, phương Tĩnh viện một bên ăn thịt bò thịt, một bên hung hang đạo, ta đã nói với ngươi, mẹ ta hai ngày nay nói muốn giới thiệu cho ta một người tuổi còn trẻ đầy hứa hẹn trẻ tuổi người, nàng nói đối phương không chỉ mạo tái phan an, hơn nữa tài trí hơn người, còn nói ta bỏ lỡ cái tiệm này liền không thôn này, ngươi biết nàng nói người này là ai vậy sao, đồng tuyết lục, ngươi không phải nói về sau chỉ tìm xấu sao. Phương Tĩnh viện bị ngẹn một chút, mặt đỏ đỏ đạo, đó là ta tác phong bất quá thuận miệng nói, sau này ta muốn là tìm cái xấu, về sau sinh hài tử giống đối phương rất xấu làm sao bây giờ, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy vẫn là phải tìm lớn lên đẹp, bất quá này không là trọng điểm, trọng điểm là ngươi biết ta gặp được người nào sao, đồng tuyết lục trợn trắng mắt, nên không phải là tiêu thừa bình đi, thùng một tiếng, phương Tĩnh viện trong tay thịt bò hoàng rơi ở trên bàn. Đầy mặt khiếp sợ nhìn xem nàng, tuyết lục, ngươi thật quá thần, ngươi là thế nào đoán được, đông tuyết lục, tùy tiện đoán, phương tĩnh viện đầy mặt sùng bái nhìn xem nàng, tùy tiện đoán liền có thể đoán trúng, ngươi thật lợi hại, không sai, cùng ta thân cận người chính là tiêu thừa bình, tài trí hơn người coi như xong, mạo tái phan an, thiệt thòi mẹ ta nói được ra khỏi miệng, cũng không nhìn một chút tiêu thừa bình kia đôi mắt nhỏ, đậu xanh đều so với hắn đôi mắt đại, đông tuyết lục. Phương Tĩnh Viện càng nghĩ càng sinh khí, lại kẹp một cái thịt bò hoàng hung hăng cắn một cái, tiêu thừa bình chính mình lớn khó coi, hắn còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta tráng đại, tức chết ta. Đông Tuyết Lục, làm người không muốn quá song tiêu, ngươi có thể ghét bỏ hắn xấu, dựa vào cái gì hắn không thể ghét bỏ ngươi? Phương Tĩnh Viện nghe không hiểu song tiêu là có ý gì, nhưng phía sau lời nói nàng nghe rõ, Tuyết Lục, ngươi đến cùng là ai bằng hữu, ngươi sao có thể ban tiêu thừa bình nói chuyện? Đông tuyết lục đạo, đúng rồi, người ca gần nhất có phải hay không không tại kinh thị, phương Tĩnh viện lại là đầy mặt khiếp sợ, làm sao ngươi biết, ta ca gần nhất đi công tác đi, muốn cuối tuần mới trở về, đông tuyết lục gật gật đầu, trách không được, trách không được phương văn viễn không nói cho nàng biết đông chân chân vào hội phụ nữ sự tình, phương Tĩnh viện đầy mặt tò mò, trách không được cái gì, đông tuyết lục lắc đầu, không có gì, đúng rồi. Đông chân chân có phải hay không vào hội phụ nữ, phương Tĩnh viện ngẩn ra, lắc đầu, ta không có nghe nói, nàng tiếng hội phụ nữ sao, ngươi nghe ai nói, được, xem ra từ phương Tĩnh viện trong miệng không chiếm được bất kỳ nào tin tức hữu dụng, đến cuối tuần, đông tuyết lục lại xin phép mang theo tiêu miên miên đi tô gia, cảm ơn trời đất, lúc này đây tô việc thâm rốt cuộc ở nhà, tiểu cửu cùng tiêu miên miên hai người vừa chạm mặt lại giống như nhiều năm không gặp mặt bằng hữu lập tức tiến tới cùng nhau, Tiêu Miên Miên nãy thanh nãi khí đạo, "Tiểu Cửu, ta đã nói với ngươi, ta đổi họ, ta hiện tại không gọi Đông Miên Miên, ta gọi Tiêu Miên Miên." Tiểu Cửu miệng trương thành ô dạng, theo sau lại một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ vỗ vỗ nàng đầu, "Mặc kệ ngươi họ cái gì, ngươi đều là ta Miên Miên tỷ tỷ." Tiêu Miên Miên hai con mắt cười thành hình trăng rằm, "Tiểu Cửu thật ngoan." Mọi người nghe được hai đứa nhỏ lời nói cũng không nhịn được nở nụ cười, một fan hàng huyên sau, đông tuyết lục đạo, tô đồng chí, ta có chút chuyện công tác muốn cùng ngươi nói, không biết ngươi bây giờ thuận tiện không, tô Việt thâm ngưng một chút, rất nhanh gật đầu nói, đi a vậy chúng ta đi thư phòng nói, nói hắn đứng lên mang đông tuyết lục đi thư phòng, bởi vì trai đơn gái chiếc, cho nên cửa thư phòng không có đóng lại, đông tuyết lục cũng tuyển một cách hắn có chút khoảng cách chỗ ngồi xuống. Tổ Việt thâm đạo, đông đồng chí nghĩ nói với ta cái gì, đông tuyết lục, ta mấy ngày hôm trước tại Bách Hóa Thương Trường trước thấy được cố đồng chí cùng với đông chân chân, đông chân chân là ta dưỡng mẫu nữ nhi, nàng trước bị đưa đi nông trường cùng ta có chút liên quan, tổ Việt thâm là cái người thông minh, vừa nghe lời này mày liền câu lại đứng lên, ngươi là nói cái người kêu đông chân chân nữ đồng chí là cố ý tiếp cận dĩ làm, đông tuyết lục, ta có cái này suy đoán. Hơn nữa ta còn cảm thấy nàng có thể là thụ người nào đó sai sử, ai, phòng tài vụ nghiêm bộ trưởng, tổ việc thâm nghe được tên này ngẩn ra, lập tức mày nhíu càng chặt, đông tuyết lục tiếp tục nói, đông chân chân dựa theo kế hoạch hẳn là tiếp qua 3-4 tháng mới có thể từ nông trường trở về, được khoảng thời gian trước nàng bởi vì cứu một đôi chết đuối mẹ con thành sống lôi phong, mà cái này chứng kiến nàng cứu người người không phải người khác, chính là nghiêm bộ trưởng, đông tuyết lục điểm đến mới thôi. Không có nói thêm gì đi nữa, về phần nàng hoài nghi nghiêm Vĩnh An hại chết lão bà hắn sự tình, nàng chắc chắn sẽ không ở nơi này thời điểm nói, dù sao nàng không có bất kỳ chứng cớ nào, tô Việt Thâm cũng không có khả năng bởi vì nàng nói lời nói chạy tới điều tra nghiêm Vĩnh An, nàng chỉ cần gợi ra tô Việt Thâm chú ý, khiến hắn nhìn chầm chằm nghiêm Vĩnh An người này liền đủ rồi. Về phần mặt khác, lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, tổng có làm cho bọn họ trả giá thật lớn thời điểm. Tổ Việt Thâm không hổ là người làm đại sự, lập tức liền hiểu được ý của nàng, cảm ơn ngươi đông đồng chí, ta về sau sẽ khiến dĩ lam không theo cái người kêu đông chân chân nhân lai vãng, về phần nhìn chầm chầm nghiêm vĩnh an lời nói hắn không nói, nhưng hai người trong lòng biết rõ ràng, đông tuyết lục đang muốn đứng lên cáo từ, một thanh âm liền từ cửa truyền vào đến, đông đồng chí, tuy rằng ngươi là của ta nhi tự ân nhân cứu mạng, Nhưng cũng bởi vì như vậy ngươi liền có thể đối sinh hoạt của ta khoa tay múi chân sao, ta muốn cùng ai cách giao bằng hữu, chẳng lẽ còn muốn trải qua ngươi đồng ý mới được sao, cố dĩ lam từ bên ngoài xông tới, trắng nõn mặt tăng được đỏ bừng, mặc dù nói lời nói thanh âm vẫn là ôn nhu yếu ớt, nhưng bên trong chỉ trích ý nghĩ hết sức rõ ràng, Tô việc thâm đạo, dĩ lam, sự tình không phải như ngươi nghĩ. Đông đồng chí bất quá là nghĩ nhắc nhở chúng ta cái người kêu đông chân chân không phải cái đáng giá thâm giao người, cố dĩ lam mày nhíu lại, chân chân không phải người như vậy, Huống chi nàng trước giờ không ở trước mặt ta nói qua đông đồng chí nói xấu, đông tuyết lục trong lòng thở dài một hơi đạo, tô đồng chí, cố đồng chí, ta tin tưởng thanh giả tự thanh, những lời khác ta sẽ không nói, ta đi về trước, lần trước nàng rõ ràng đã nhường cố dĩ lam nhìn đến đông chân chân gương mặt thật. Nàng cũng có ý xa lánh, cũng không nghĩ đến vừa quay đầu các nàng lại hòa hảo, nàng không biết đông chân chân nói với cố dĩ Lam cái gì lời nói, nhưng cố dĩ Lam tại nàng trong lòng, đã hoàn toàn không xếp vào không có đầu óc kia loại người, lúc này đối phương tại nỗi nóng, nàng lúc này giải thích là không có ích lợi gì, nếu như vậy, nàng dứt khoát không giải thích, đông tuyết lục nói xong xoay người rời đi, tổ Việt thâm mặt lạnh xuống dưới, ngươi biết ngươi vừa rồi đang nói cái gì lời nói sao? Đông đồng chí là tiểu cửu ân nhân cứu mạng, liền hướng về phía điểm này, ngươi cũng không thể cùng nàng như vậy nói chuyện, cố dĩ Lam chưa từng gặp qua tô việc thâm như thế hung nàng, nước mắt bá một chút liền chảy xuống, ngươi lại vì nữ nhân khác mắng ta ô ô ô, tô việc thâm mày nhăn thành kết, ngươi làm việc nói chuyện trước có thể hay không trải qua đầu óc, ngươi như vậy lời nói nếu như bị những người khác nghe được, không biết người còn tưởng rằng ta cùng đông đồng chí có cái gì gây rối sự tình. Cố dĩ Lam bụng mặt khóc lên, ngươi không có, nhưng ai biết nàng có hay không có, tổ việc thâm thật sự nổi giận, cố dĩ Lam ngươi câm miệng cho ta, cố dĩ Lam hoảng sợ, sắc mặt trở nên rất trắng bệt, ta liền không muốn câm miệng, nàng nếu là đối với ngươi không có quấy rối chi tầm, nàng làm gì tam phiên vài lần chạy đến nhà chúng ta đến, còn nhiều lần hỏi thăm tung tích của ngươi, ngươi vừa trở về nàng liền khẩn cấp tới tìm ngươi, âm một tiếng. Tô Việt Thâm cầm lấy trên bàn ca tráng men ném xuống đất, trong phòng yên lặng, Đông Tuyết Lục nghe được bên trong truyền đến lời nói, khóe miệng lạnh lùng xé ra, nàng chuyện lo lắng nhất tình vẫn là xảy ra, nàng đã rất có đúng mực cùng Tô Việt Thâm giữ một khoảng cách, nhưng không nghĩ đến tại có tâm người trong mắt, vẫn là trở nên không chịu được như thế, Tô Mẫu cùng Tô phụ nghe được cãi nhau tiếng chạy vào, "Đông đồng chí, tiểu cửu ba mẹ hắn như thế nào cãi nhau, rốt cục đã xảy ra chuyện gì?" Đông Tuyết Lục đạo: Cái này, các ngươi vẫn là đi vào hỏi một chút tô đồng chí đi, thời gian không còn sớm, ta còn phải trở về tiếp tục đi làm, ta trước mang miên miên trở về, một bên tiểu cửu nghe được cha mẹ cãi nhau tiếng, bị đoạ đến đôi mắt đỏ đỏ, lúc này nhìn đến miên miên muốn đi, ngẫn đầu lên, miên miên tỷ tỷ ngươi lần sau lại đến tìm tiểu cửu chơi, tiểu cửu hiện tại muốn đi ăn uổi ba mẹ, tiêu miên miên gật đầu, tiểu cửu ngươi mau đi đi, đồng tuyết lục trong lòng suy nghĩ. Trong khoảng thời gian ngắn nàng hẳn là sẽ không mang tiểu đoàn tử lại đây Tô Gia. Nàng đi sau, Tô Việt Thâm cùng Cố Dĩ Lam hai người là thế nào giải quyết, sau này Cố Dĩ Lam có hay không có cùng Đông Chân Chân xa lánh, Đông Tuyết Lục hoàn toàn không biết. Từ Tô Gia sau khi trở về, nàng gọi điện thoại đi Tây Bắc quân đội, đem Đông Chân Chân sự tình nói cho Gia Gia, tiêu tư lệnh sau khi nghe xong nhường nàng không cần lo lắng, nói hắn sẽ xin nhờ người nhìn chằm chằm nghiêm vĩnh an. Chỉ là hắn dù sao tại Tây Bắc quân đội, quân chính không can thiệp chuyện của nhau, muốn tìm người nhìn chầm chầm không dễ dàng, một khi gặp chuyện không may hắn muốn ra tay ngăn cản lại càng không dễ dàng. Bất quá nàng đã làm hết thể nàng có thể làm sự tình, mặt khác nàng liền quản không tới, nhưng nửa tháng sau, tô gia vẫn là đã xảy ra chuyện, tô Việt Thâm cùng cố dĩ Lam hai người bị bắt, tô cố hai nhà cũng bị trông giữ lên.